thời r ư n g ồ i liền mắt què. Quý nôn, ngươi nhỏ nôn, cũng không h lúc mắt mặc t quẻ. Quý gầy. ấy khinh khinh trứng mắt ngươi biết cái gì ta đó là trẻ con phì trẻ con phì biết hay không biết quý mặc nôn nói rõ chỗ yếu tiểu đoàn chân thời khinh khinh cả giận nói tiểu béo đôn trí nhớ bị đ à o móc hai người đều muốn khởi đối lẫn nhau xưng hô thời khinh khinh ai thán nguyên lai ta hồi nhỏ liền mắt quẹ quý mặc nôn n í t mặt rõ ràng là nhìn ra tiềm lực cổ thời khinh khinh không nói gì n g ư ờ i nọ là ở quải ngoạn nhi khen bản thân đâu đi quý mặc nôn đưa cho thời khinh khinh một cái này nọ đúng là năm đó cái k i a đồ chơi tú cầu nhi khoe môi chịu chịu ngươi còn giữ đâu thật là có đủ nhàm chán thế nhưng còn giữ này ngoạn ý quý mặc nôn nhữ mày ngươi khi đó khả h ù n g nói nếu không thấy liền cắn lạn mặt ta nha bây giờ còn có dấu đâu bên trái c h i n cảm có rõ ràng một viên tiểu dấu răng là khi đó thời khinh khinh cắn hắn nhớ được khi đó chính mình khóc thực ý khuất kỳ thật vốn cũng không phải đại sự chủ yếu là đại nhân đùa nói thời khinh khinh về xã hội là lao bà của hắn sau đó mỗi ngày đều sẽ như vậy đối hắn chọc hắn lo sợ thời khinh khinh đã nhiều năm sau này trưởng thành cũng liền bận không thời gian tưởng ngày đó thời khinh khinh l â y nhìn xem thật là có cái tiểu dấu vết có thể là thời gian dài quá thoạt nhìn không quá giống dấu răng bất quá về điểm này đ i ể m phương so với khát san bằng làn da a u d i xuống chút thời khinh khinh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút h ồ n g nói thật việc này nàng đều quên không sai biệt lắm không phải hắn nhắc tới nàng thật đúng nghĩ không ra không hoặc là nói hắn nhắc tới này đó nàng cũng chỉ có mơ hồ ấn tượng lại không hoàn toàn có thể rõ ràng nghĩ đến này hình ảnh quý mặc nôn bắt được thời khinh khinh đặt ở trên mặt hắn thủ lần thứ hai may mắn chính là ngươi cho ta sinh con trai xem quý mặc ngôn trên mặt đ u hòa thời khinh khinh trong lòng khó chịu nàng nên thế nào nói cho hắn kiếp trước con trai của bọn họ như vậy kết cục chẳng sợ lý hắn vì con báo thủ khả nàng như trước không thể giải thoát nếu ngươi là thiên mệnh con đâu ngươi cùng yến dương nhất định là cp thời khinh khinh chắc chắc nhãn tình không nhường nước mắt rơi xuống nhất định không phải nhất định quý mặc ngôn để ở c h á n của nàng chẳng lẽ ngươi đôi chính mình mị lực không tin tưởng thông qua l i ề u thịnh a n liều y y y huynh hội sự tình đến xem hắn đôi yến thần yến dương huynh hội cũng không có gì hào cảm thậm chí nhẹ nhàng muốn xuống tay với yến thần kia bọn họ liền nhất định là mặt đối lập lại làm sao có thể cùng đối phương tổ xê về thời khinh khinh ngươi nói đúng ta chính là không tin tưởng hơn nữa ta thực không hay ho mặc danh kỳ diệu cho ngươi sinh đứa nhỏ còn bị nhân cướp đi thân thể dài như vậy thời gian ngươi cho là là năm năm khả với ta mà nói cũng là một đời quý mặc nôn vậy ngươi ngay tại tại chỗ đ ợ i còn lại khoảng cách từ ta đến đi thời khinh khinh tâm tình tính ngươi man phân vậy ngươi phải nhanh chút ta cũng sẽ không luôn luôn chờ quý mặc nôn cắn một ngụm nàng vành thai tính làm trừng phạt nàng luôn như vậy hội giận hắn thời khinh khinh đẩy ra hắn mau trở về đi thôi con một người ngủ có sợ hãi quý mặc nôn hiển nhiên không nghĩ trở về thời khinh khinh một cái tắt hất ra hắn ta tưởng một người l ặ n g lặng ân dùng sức đem nhân tôi hướng lều c h ạ y chỗ thấy hắn trở ra thời khinh khinh quả nhanh áo khoác đi đến lửa trại chỗ thủ nhìn phía đen tuyền bầu trời không có ánh trăng cũng không có sao khả thời khinh khinh biết này chính là tạm thời năm ngày sau cũng chính là mạ thế hai tháng chỉnh toàn bộ thế giới hội lại phát sinh biến hóa trong bóng đêm hạ ba ngày ba đêm đại tuyết thời kỳ thiên sẽ không bao giờ nữa sáng lên biến thành vĩnh hằng h ắ c á m lại kế tiếp chính là trong khi một trăm thiên cực đêm không cvbl p lì đấy không